Hoa sen trắng những bài giảng về thiền sư Bồ Đề Đạt Ma từ 31 tháng 10 năm 1979 đến mùng 10 tháng 11 năm 1979 dịch từ nguyên bản tiếng Anh Nguyễn Đình Hách Viễn Tiến Quang chương 1 mưa sen ngày 31 tháng 10 năm 1979 buổi sáng tại thính đường Phật thơa Xô kính yêu câu hỏi tâm Phật là gì trả lời Tâm của bạn là nó Khi bạn nhìn thấy bản chất đúng như của nó bạn có thể gọi nó như vậy Khi bạn nhìn thấy bản chất không thay đổi của nó bạn có thể gọi nó là Dhamma Kaisa Pháp Thân Nó không thuộc về bất cứ điều gì Do đó, nó được gọi là sự giải thoát Nó hoạt động dễ dàng và tự do không bao giờ bị quấy dày bởi những thứ khác Do đó, nó được gọi là con đường chân chính Nó đã không được sinh ra Và do đó Nó sẽ không bị mất đi Vì vậy Nó được gọi là Niết Bàn Câu hỏi Như Lai là gì? Trả lời Là người biết rằng Mình đến từ không nơi đâu Và đi tới không nơi đâu Câu hỏi Thật là gì? Trả lời Là người nhận ra sự thật Và thấu hiểu Không có gì là được nhận ra Câu hỏi Pháp là gì? Trả lời, nó chưa bao giờ được tạo ra và sẽ không bao giờ được thu gọn Do đó, nó được gọi là Pháp, chuẩn của vũ trụ Câu hỏi, Tăng đoàn là gì? Trả lời, nó được đặt tên như vậy bởi vẻ đẹp của sự hài hòa của nó Tôi cực kỳ phúc lạc bởi vì tên của Bồ Đề Đạt Ma thật sống động với tôi Trong quá trình tiến hóa lâu dài Của ý thức con người Chưa bao giờ có được một vị Phật Lạ lùng như Bồ Đề Đạt Ma Rất hiếm, rất độc đáo, kỳ lạ Chỉ theo một vài chiều hướng không đáng kể George Woodizep Đến gần ông ấy Nhưng không phải là thật gần Và chỉ theo một vài chiều hướng Chứ không phải là theo mọi chiều hướng Đã có rất nhiều vị Phật trên thế giới Nhưng Bồ Đề Đạt Ma Nổi bật như đỉnh Everest Cách hiện hữu của ông Các sống và thể hiện sự thật đơn thuần là của ông Đấy là điều không thể so sánh Ngay cả Bậc Thầy của chính ông Phật Gutama Cũng không thể so sánh với Bồ Đề Đạt Ma Ngay cả Đức Phật Hẳn cũng có thể gặp khó khăn để hiểu thấu con người này Vị Bồ Đề Đạt Ma này Đi từ Ấn Độ đến Trung Quốc để truyền bá thông điệp của Bậc Thầy của mình Mặc dù Họ phân cách bởi 1.000 nghìn năm Nhưng đối với Bồ Đề Đạt Ma Và đối với những con người như vậy Thì không có thời gian Không có không gian Đối với Bồ Đề Đạt Ma Đức Phật như là cùng thời Cũng như Đức Phật là cùng thời với tôi Bên ngoài bạn là cùng thời với tôi Nhưng giữa tôi và bạn Có một khoảng cách dài Chúng ta đang sống trên những hành tinh khác nhau Thực tế Phật, Lão Tử, giê xu bi hào Bồ Đề Đạt Ma Là cùng thời với tôi Giữa tôi và họ không có khoảng cách Thời gian hay không gian Bề ngoài có khoảng cách 1.000 năm Giữa Đức Phật và Bồ Đề Đạt Ma Nhưng trên thực tế Trong sự thật thì không hề có Một chút khoảnh khắc thời gian nào Nhìn bề ngoài thì Phật Đã ra đi 1.000 năm trước Khi Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện Nhưng tại trung tâm Ông là người cùng với Đức Phật Ông nói điều cốt lõi của Đức Phật Tất nhiên, ông ấy có cách riêng của mình Phong cách riêng của mình Mà ngay cả Đức Phật chắc cũng thấy nó là Đức Phật là một người rất văn hóa Rất tinh tế, rất duyên dáng Bồ đề đạt ma Rất đối lập trong biểu hiện của ông Ông không phải là một con người Mà là một con sư tử Ông không nói Ông gầm rú Ông không có vẻ thanh nhã như Phật Gautama Ông thô giáp Không gọt rũa Ông không được đánh bóng như một viên kim cương Ông chỉ như quảng thô Tuyệt đối không gọt rũa Không đánh bóng Đó là vẻ đẹp của ông ấy Đức Phật có một vẻ đẹp riêng của mình Rất nữ tính Rất tinh tế Rất mong manh Bồ đề Đạt Ma có vẻ đẹp riêng của mình Giống như một khối đá Mạnh mẽ, nam tính Không thể phá hủy Một sức mạnh to lớn Đức Phật cũng toát ra quyền lực Nhưng quyền lực của người là rất im lặng Giống như một lời thì thầm Một làn gió mát Bồ Đề Đạt Ma là một cơn bão sấm sét Đức Phật đến cửa nhà bạn Mà không cần gây ra tiếng ồn ào Người thậm chí sẽ không gõ cửa nhà bạn Thậm chí Bạn sẽ không nghe thấy tiếng bước chân của người Nhưng khi Bồ Đề Đạt Ma đến với bạn Ông ấy sẽ làm rung chuyển cả ngôi nhà Ngay đến nền móng của nó Đức Phật Sẽ không lay bạn ngay khởi khi bạn đang ngủ Và Bồ Đề Đạt Ma Ông sẽ đánh thức bạn dậy từ ngôi mộ của bạn Ông đánh rất đau Ông là một cái búa Ông chỉ đối lập với Đức Phật Trong biểu hiện của mình Nhưng thông điệp của ông cũng như vậy Ông cúi xuống trước Phật Như là bậc thầy của mình Ông không bao giờ nói Đây là thông điệp của tôi Ông chỉ đơn giản nói Điều này thuộc về các chư Phật Các chư Phật tổ Tôi chỉ là một người đưa tin Không có gì là của tôi Bởi vì tôi không hiện hữu Tôi chỉ là một cây che rỗng Đã được lựa chọn bởi các vị Phật Là một cây sáo của họ Họ ca hát Còn tôi chỉ đơn thuần Để họ hát qua tôi Khi đến Trung Quốc Hoàng đế Vũ đến đón ông trên biên giới Một người chứng ngộ cao quý đang đến Và tất nhiên Hoàng đế Vũ đã hình dung ông ấy là một người nào đó Giống như Phật Khô Rất cao quý, thanh nhã, vương giả Khi nhìn thấy Bồ Đề Đạt Ma Hoàng đế đã bị sốc Ông ấy nhìn rất hoang sơ Và không chỉ có vậy Ông trông rất kỳ cục Bởi vì ông đang mang một chiếc giày trên đầu mình Một chiếc trong chân Chiếc hát trên đầu mình Hoàng đế đã rất bối rối Ngài đã đến cùng toàn bộ quần thần và hoàng hậu Họ sẽ nghĩ gì Và người mà ông đang đón Thuộc loại nào đây Ngài đã cố làm ngơ vì lịch sự Ngài không muốn đặt câu hỏi Tại sao chiếc giày này lại trên đầu ngươi Nhưng Bồ Đề Đạt Ma Đã không bỏ mặt ngài Ông nói Đừng có né tránh Hãy hỏi thẳng Và hãy chân thật ngay từ đầu Tôi đã đọc được những câu hỏi trong đầu ngài Hoàng tế đã phải chịu thua Ngài đã phải hỏi Bây giờ phải làm gì với một con người như thế này Ngài nói Vâng Người đã đúng Câu hỏi đã nảy sinh trong ta Tại sao ngươi lại mang giày trên đầu mình Bồ Đề Đạt Ma nói Nên đưa ra những quan điểm rõ ràng ngay từ đầu Tôi là một người kỳ cục Ngài phải hiểu điều đó ngay từ đầu Tôi không muốn tạo ra bất kỳ rắc rối nào về sau Hoặc là Ngài chấp nhận tôi như tôi hiện hữu Hoặc Ngài chỉ cần đơn giản nói rằng Ngài không thể chấp nhận tôi Và tôi sẽ rời khỏi vương quốc của Ngài Tôi sẽ đi lên núi Tôi sẽ chờ đợi ở đó Để người của tôi đến với tôi Điều này chỉ để cho Ngài thấy rằng Tôi là phi logic Tôi có thể là kỳ cục Như người ta có thể tưởng tượng Đó là cách tôi làm việc Đó là cách tôi phá hủy tâm trí của Ngài Và trừ khi tâm trí của Ngài Bị phá hủy Ngài sẽ không biết Ngài là ai Vậy Ngài sẽ nói gì? Hoàng đế đã như hụt hẳn Ông đã đến với một vài câu hỏi Nhưng có nên hỏi con người này những câu hỏi đó nữa hay không? Bởi vì con người đó có thể nói điều gì đó vô lý Không chỉ vậy Ông ta có thể làm một cái gì đó vô lý Nhưng Bồ Đề Đạt Ma khẳng định Sẽ là tốt hơn Nếu ngài hỏi những gì Ngài đã đến để hỏi Hoàng đế nói Câu hỏi đầu tiên là Ta đã và đang làm nhiều việc đạo đức Bồ đề Đạt Ma Nhìn sâu vào mắt nhà vua Một cơn dùng mình Chắc đã phải xảy chạy dọc Cuộc sống của ông ấy Và nói Tất cả là vô nghĩa Làm thế nào ngài có thể làm một việc đạo đức Ngài còn chưa nhận biết Đức là một sản phẩm phụ của sự nhận biết ngài ng ý gì về những hành động đạo đức ngài trông giống như một kẻ ngốc làm thế nào ngài có thể làm được một việc đạo đức đạo đức đi theo sau một vị Phật đạo đức là cái bóng của tôi ông nói tiếp ngài chỉ có thể làm điều xấu không Đức hạnh nó là không thể hoàng đế vẫn cố gắng thực hiện một cuộc trò chuyện nào đó và thoát khỏi con người này một cách lịch sự nhất có thể. Ngài không muốn xúc phạm con người này. Ngài nói, bởi những hành động đạo đức là điều ta ngụ ý, khi đã làm nhiều ngôi chùa cho Phật, nhiều đền thờ, ta đã làm rất nhiều đạo tràng cho các tỳ kheo, Alexandria xin Phật giáo. Ta đã sắp xếp cho hàng nghìn học giả Để dịch kinh Phật sang tiếng Trung Quốc Hàng triệu và hàng triệu ruby Ta đã dành cho các nghi lễ của Phật Gautama Điều gì sẽ là kết quả Hậu quả của tất cả các đức hạnh của ta Và tất cả những hành động đạo đức của ta Hàng triệu tỳ kheo Lấy thức ăn mỗi ngày Từ cung điện Và trên khắp cả nước Kết quả sẽ là gì Và Bồ Đề Đạt Ma cười Hoàng đế chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười như vậy Một tiếng cười bụng Có thể rung chuyển cả núi Ông cười hồi lâu Và nói Ngài đơn giản là kẻ ngốc Mọi nỗ lực của Ngài Chỉ là sự phí hoài Sẽ chẳng có được kết quả nào Từ nó Đừng cố gắng Và đừng tưởng tượng rằng Ngài đang đi đến thiên đường thứ bảy Như các vị kheo Phật giáo khác đã nói cho Ngài Họ đã khai thác Ngài Đây là chiến lược của họ để khai thác những người ngu ngốc như Ngài Họ khai thác sự tham lam của Ngài vào thế giới khác Họ cung cấp cho Ngài những lời hứa tuyệt hay mà lời hứa của họ không thể được chứng minh là sai Bởi vì không có ai đến từ thế giới khác Để nói liệu những lời hứa đã được thực hiện hay không Họ là những người lợi dụng Họ là ký sinh trùng Ngài đã từng là nạn nhân Không có gì sẽ xảy ra từ những điều mà Ngài đã nghĩ là rất đạo đức Thực tế, Ngài sẽ rơi xuống địa ngục thứ bảy Bởi vì một người sống với ham muốn sai trái như vậy Người sống với ham muốn sẽ rơi xuống địa ngục Hoàng tế đã cố thay đổi chủ đề Ngài nói, có điều gì linh thiêng hay không? Bồ đề đặt ma nói, không có gì là linh thiêng Không có gì là không linh thiêng Điều linh thiêng Điều không linh thiêng là thái độ tâm trí của chúng ta Định kiến Tất cả mọi thứ đều như nó hiện hữu Đây là ta ta ta Chân như Như thế Như thị Những cái này đơn giản như chúng hiện hữu Không có gì là sai Và không có gì là đúng Không có gì là tội lỗi Và không có gì là đức hạnh Hoàng đế nói Ông thật quá với ta và những người của ta. Bồ đề Đạt Ma nói lời tạm biệt, quay lại và đi lên núi. Trong 9 năm ở vùng núi ông ngồi quay mặt vào tường. Mọi người sẽ đến, bởi vì cuộc đàm luận này, nếu bạn có thể gọi nó là một cuộc đàm luận, được lan truyền đến những nơi xa, rất xa. Hoàng đế đã được rèn giống như bất cứ thứ gì đã bị đập tan và vị bồ đề Đạt Ma này thực sự rất là lạ. Nhưng ông ấy có một phẩm chất Một tính chính trực nào đó Một hương thơm lạ nào đó vây quanh ông Ông được bao quanh bởi một vầng hào quang Của chính mình Mọi người bắt đầu đến từ những nơi Xa xôi để xem ông ấy Và chắc là họ đã hỏi ông Tại sao ông không nhìn chúng tôi Tại sao ông cứ nhìn vào bức tường Và Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói Tôi đang chờ đợi người xứng đáng Khi anh ta đến Tôi sẽ nhìn anh ấy, nếu không tất cả là như nhau, cho dù tôi nhìn vào bức tường hay tôi nhìn vào khuôn mặt của bạn. Và bức tường có thể được tha thứ bởi vì nó là một bức tường. Bạn không thể được tha thứ, vì vậy tốt hơn tôi nhìn vào bức tường mà không nhìn vào bạn. Bạn đã rơi vào vô ý thức đến mức tôi muốn bắt bạn ra khỏi nó, nhưng thế thì bạn cảm thấy tức giật, thế thì bạn cảm thấy bị xúc phạm Tôi không muốn làm phiền bản Tôi sẽ chỉ quay về phía con người Có khả năng can đảm Để được ở với tôi Là môn đệ của tôi Và chỉ sau nhiều năm Mới có một người xuất hiện Anh ta đứng suốt 24 giờ Phía sau Bồ Đề Đạt Ma Không nói một lời nào Cuối cùng Bồ Đề Đạt Ma đã phải hỏi Tại sao anh đứng phía sau tôi Anh ta nói Bây giờ đến lượt ông Người sẽ là sự bắt đầu Tôi đã đến để kết thúc đời mình Nếu ông không quay lại với tôi Và Anh dùng thanh kiếm Cắt rời bàn tay mình Rồi trao nó cho Bồ Đề Đạt Ma Và nói Hãy xem nó như là một thông điệp Nếu không Tiếp theo sẽ là cắt đầu tôi Hãy quay lại với tôi ngay Bồ Đề Đạt Ma đã phải quay lại Ông nhìn người đàn ông mỉm cười và nói Vậy anh là đệ tử của ta Và thế là Người mà ta chờ đợi đã đến Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên của Zen Và người này là vị tổ thứ hai của Zen Và một truyền thống mới bắt đầu Một dòng sông mới được sinh ra từ cội nguồn Bồ Đề Đạt Ma Những phần mảnh đã được nhìn thấy vào thế kỷ Đầu thế kỷ này Chúng đã được khai quật bởi M.A.S.T.E.N. Từ Trung Hoang Đây là những ghi chép của một số đệ tử vô danh của Bồ Đề Đạt Ma Chúng bầu gồm câu hỏi của đệ tử và câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma. Những ghi chú, dù là một phân mảnh, vẫn còn có ý nghĩa lớn. Chúng đại diện cho cốt lõi tinh túy của thông điệp Đức Phật sẽ có một chút khó khăn để hiểu chúng. Hãy thật chú tâm và tĩnh lặng, bởi vì đây không phải là lời nói bình thường. Khi một người như Bồ Đề Đạt Ma nói, những câu hỏi nhỏ, những câu hỏi bình thường được chuyển thành tìm hiểu lớn lao. Và điều gì ông nói về những câu hỏi bình thường đều có ý nghĩa rộng lớn Mỗi từ của ông phải được suy ngẫm chu đáo, thiền về nó Điều này còn cho bạn thấy một chút hương vị của sự giao cảm giữa môn đệ và bậc thầy Điều đầu tiên mà bạn cần lưu ý là Câu hỏi được hỏi, câu trả lời được đưa ra Nhưng đệ tử không bao giờ được hỏi bất kỳ câu hỏi nào về câu trả lời đã đưa ra Câu trả lời đã được hoàn toàn chấp nhận Nó không phải là sự tìm hiểu của một học sinh Nó là sự tìm hiểu từ một môn đề Vì vậy, câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma không tạo ra thêm bất kỳ câu hỏi nào Nó chỉ đơn giản là kết thúc câu hỏi Người môn đệ hỏi một câu hỏi khác Nhưng không bao giờ đặt ra câu trả lời về câu hỏi liên quan đến câu trả lời Đó là điều đầu tiên cần được ghi nhận Đó là phần trung tâm nhất của sự chia sẻ, đó là sự tín nhiệm, đó là sự tin cậy Nó không phải là niềm tin, nhưng chắc chắn là sự tin cậy Và có một sự khác biệt giữa niềm tin và tin cậy Khi bạn tin vào một cái gì đó, hoài nghi vẫn còn tồn tại trong bạn Niềm tin chỉ có thể che đậy nó, không bao giờ pháo hủy nó Nó sẽ lại nảy sinh Không niềm tin nào có thể kết liễu hoài nghi của bạn Bởi vì niềm tin ở trong đầu và hoài nghi cũng ở trong đầu Sự tin cậy là ở tâm Một cái gì đó cao hơn nhiều so với cái đầu Câu hỏi đặt ra xuất phát từ cái đầu Nhưng câu trả lời nhận được ở tâm Ở nơi cao hơn trong con người bạn Và sau đó câu hỏi đơn giản biến khỏi đầu Tâm biết làm thế nào để tín nhiệm Tâm biết những gì là đáng tin cậy Sự tin cậy không chống lại sự hoài nghi Sự tin cậy là sự vắng mặt của hoài nghi Niềm tin chống lại sự hoài nghi Niềm tin đè nén hoài nghi Niềm tin xóa mờ nó Niềm tin cũng giống như một người mù Tin rằng có ánh sáng Sự tin gậy giống như một người đã mở mắt ra Và nhìn thấy ánh sáng Thời điểm bạn nhìn thấy ánh sáng Thì không còn câu hỏi hoài nghi nữa Sự chia sẻ có nghĩa là sự chia sẻ của hai trái tim Người học trò vận hành từ cái đầu Còn người đệ tử thông qua trái tim Và chỉ có các môn đệ Mới có thể hiểu được bậc thầy Và khi tất cả các câu hỏi Của người môn đệ đã tan biến Anh ta trở thành một người toàn tâm Devotee Khi đó Cái đầu đã biến mất hoàn toàn Khi đó Chỉ có trái tim đập cùng dịp Với trái tim bậc thầy Một sự hòa hợp sâu Điều này sẽ trao cho bạn Sự thấu hiểu về mối giao cảm Câu hỏi Tâm Phật là gì? Nó đã được hỏi đi hỏi lại Qua các thế kỷ Nhưng trong suốt 25 thế kỷ Tất cả những ai đã trở nên quan tâm đến Phật Cô Tama Đều đã hỏi Tâm Phật là gì? Câu hỏi đặt ra là quan trọng Nó quan trọng Bởi vì chính câu hỏi tạo ra một nghịch lý Tâm Phật là không có tâm trí Nói bất cứ điều gì về tâm Phật Là để nói điều gì đó Về không tâm trí Chúng ta sống trong tâm trí Còn Phật đã đi xa hơn nó Người không còn tâm trí Người chỉ là không tâm trí Vì vậy tâm Phật Không có nghĩa là một loại cụ thể nào đó của tâm Nó chỉ có nghĩa đơn giản Là một sự siêu việt của tâm trí Câu hỏi đặt ra là quan trọng Là rất cơ bản Nó là sự khởi đầu Của cuộc tìm hiểu Cuộc tìm hiểu thực sự Người môn đệ không hỏi Thượng đế là gì? Người đó không hỏi. Thiên đường là gì? Người đó không hỏi. Tội lỗi là gì? Người đó hỏi một câu hỏi rất thiết thực. Existence. Tâm Phật là gì? Bởi vì nếu hiểu đúng được tâm Phật là hiểu được chính nền tảng của tồn tại. Tâm Phật là một tâm thức thuần khiết. Nó giống như một chiếc gương. Nó chỉ đơn giản là phản chiếu. Nó không phóng chiếu. Nó không có ý tưởng Không có điều chứa đựng Không suy nghĩ Không ham muốn Không tưởng tượng Không ký ức Nó thể hiện cho sự hiện tại vĩnh hằng Nó sống trong hiện tại Và khi bạn hoàn toàn trong hiện tại Tâm trí biến mất Mọi đường biên của nó cũng không còn Một sự trống rỗng tuyệt vời nảy sinh trong bạn Tất nhiên Sự trống rỗng đó Không phải là trống rỗng theo nghĩa thông thường của từ này Nó cũng là một dạng tràn đầy Chống rỗng trong chừng mức Liên quan đến trần thế Nhưng đầy đủ, tràn đầy Tràn ngập trong chừng mức Liên quan đến chân lý Chống rỗng vì mọi đau khổ đã bị quẳng đi Tràn đầy vì phúc lạc Đã hạ xuống Tâm Phật là gì? Nên là sự khởi đầu cho tất cả Những người tìm kiếm Hỏi về Thượng Đế Hỏi về địa ngục và thiên đường Chỉ là những thứ bình thường Hỏi về tâm Phật Là hỏi một cái gì đó Nếu bạn có thể hiểu nó Thì nó sẽ hướng đến sự biến đổi bạn Sẽ trao cho bạn sự ra đời mới Tâm trí rất xảo quyệt Nó có thể tạo ra các câu hỏi như thế Để làm sao bạn sao lãng khỏi thực tại bạn Tâm trí rất tinh danh Nó có thể đánh lừa bạn Nó có thể làm cho bạn cảm thấy Rằng bạn là một người tìm kiếm tuyệt vời Vì bạn đang hỏi Thượng đế là gì Ai tạo ra thế giới? Tại sao chúng ta ở đây? Mục đích của cuộc sống là gì? Và tất cả những câu hỏi này là ngu ngốc Toàn bộ triết học bao gồm những câu hỏi ngu ngốc như vậy Đức Phật nói đi nói lại rằng Tôi không phải là một nhà triết học Tôi là một nhà trị liệu Tôi không muốn trí thức hóa Tôi muốn làm cho bạn thông minh Tôi không muốn trao cho bạn những câu hỏi để bám vào Tôi muốn trao cho bạn những hiểu biết sâu sắc để làm cho các câu hỏi tan chảy, bốc hơi. Người ta phải rất ý thức về tâm trí bởi tâm trí có thể trao cho bạn những câu hỏi mà chúng sẽ dẫn bạn theo hướng sai của triết lý. Và thế thì không có kết thúc. Bạn có thể quanh quẩn mãi, 10.000 năm của triết học và đã không có nổi một kết luật nào. Hãy nhận biết rằng Tâm trí bạn là một kẻ lừa dối lành nghề Và giống như tâm trí bạn là một kẻ lừa dối Tâm trí của những người khác cũng vậy Nếu bạn hỏi những câu hỏi sai Bạn sẽ nhận được câu trả lời sai Có những người luôn sẵn sàng cung cấp bất cứ điều gì bạn yêu cầu Đó chỉ là luật kinh tế thông thường Bất cứ nơi nào có nhu cầu thì sẽ có nguồn cung cấp Những gì bạn yêu cầu không phải là vấn đề Bất kỳ điều gì bạn yêu cầu, thế giới là một thị trường, ai đó sẽ tạo ra nguồn cung cấp. Bạn tinh khôn, những người khác cũng tinh khôn, có những người khôn ngoan hơn bạn. Tinh khôn ít thì trở thành kẻ đi theo, tinh khôn nhiều thì trở thành người lãnh đạo. Câu hỏi càng ít tinh khôn thì câu trả lời lại càng nhiều tinh khôn. Đức Phật nói, Tôi không quan tâm đến câu hỏi của bạn Trừ khi bạn yêu cầu một cái gì đó Liên quan tới tồn tại Trừ khi bạn yêu cầu một cái gì đó Để được biến đổi Tôi chỉ đến để được thông tin Khi chỉ làm nền tảng thêm kiến thức Bởi vì bạn đặt câu hỏi sai Nên đã tồn tại rất nhiều ông thầy trên thế gian Và họ đã sẵn sàng với nhiều Rất nhiều câu trả lời Với mọi dạng trả lời Và câu trả lời xuất hiện trong mọi hình dạng Mọi chiều kích để phù hợp với mọi người Nhưng hãy nhớ rằng Bạn có tâm trí xảo quyệt của mình Và có những người khác còn xảo quyệt hơn Để giữ an toàn lon bia của mình Khi rời quầy ba một lát Một người đàn ông ghi lại Tôi đã nhổ vào lon bia này Khi quay lại Anh ta nhìn thấy một ghi chú khác Tôi cũng làm như vậy Hãy nhớ rằng Thế gian đầy người xảo quyệt Đám người khôn ngoan này Trở thành những kẻ thủ đắc quyền lực Họ thậm chí Có thể giả vờ là nhà tiên tri Bạn có thể tránh họ Chỉ bằng cách đặt câu trả lời đúng Họ không thể trả lời câu hỏi đúng Vì để câu trả lời Đúng họ phải trải qua Một cái gì đó Nó không thể được hoàn tất Bằng kiến thức vay mượn Nó chỉ có thể được hoàn tất Nếu họ đã trải nghiệm chân lý một cách đích thực Đây là một câu hỏi hay Câu hỏi đúng Tâm Phật là gì? Bồ đề Đạt Ma trả lời Tâm của bạn là nó Điều đầu tiên ông nói Đừng băn khoăn về Phật Gautama Tâm của bạn là nó Đó không phải là một câu trả lời Về nhân vật lịch sử được gọi là Phật Gautama Ông đưa ra một chiều hướng mới cho câu hỏi Ông ngay lập tức làm cho nó hiện hữu hơn, cá nhân hơn Câu hỏi đặt ra không còn tính triết lý nữa Nó đã trở thành một câu hỏi về bạn Bạn có thể hỏi về Đức Phật Nhưng trong tay của một Bồ Đề Đạt Ma Câu hỏi ngay lập tức chuyển đổi, thay đổi Nó trở thành một mũi tên di chuyển về phía trái tim bạn Ông nói tâm của bạn là nó Phật tính không phải là một cái gì đó xảy ra với người khác Phật tính là tiềm năng của bạn Nó là cái gì đó đang chờ đợi để xảy ra bên trong bạn Vì vậy, điều đầu tiên ông nói Đó là tâm của bạn Tâm Phật không phải là một cái gì đó xa lạ đối với bạn Nó là cái cốt lõi nhất bên trong bạn Nó là bản chất bạn Bạn là vị Phật Có thể chưa nhận ra điều này Có thể còn ngủ say Nhưng điều đó không tạo nên sự khác biệt Một Phật ngủ vẫn còn là một vị Phật Một vị Phật chưa biết gì về Phật tính của mình Vẫn còn là một vị Phật Tâm của bạn là nó Nó không phải là tâm của người khác Bởi vì làm thế nào bạn có thể hiểu được tâm của người khác Trong tay các bậc thầy như Bồ Đề Đạt Ma Tất cả mọi thứ được biến đổi thành cụ thể, thành cá nhân Nó được lấy ra khỏi sự trừu tượng của nó Và được biến thành cụ thể và có thật Mọi người thích thú những câu hỏi trừu tượng Vì chúng an toàn hơn Chúng không chạm vào bạn Chúng để bạn sang một bên Bạn có thể hỏi về Thượng Đế Bạn có thể hỏi ai đó đã tạo ra thế giới và khi nào Và những người tinh khôn Và những người chậm hiểu Luôn luôn có đó Tinh khôn để dẫn dắt Và chậm hiểu để được dẫn dắt Một nhà thần học thậm chí đã tính toán chính xác Thời gian khi thế giới được tạo ra 4.004 năm trước khi con trai của Thượng Đế ra đời Là ngày đầu tiên của tháng 1 của Tiến Trình Và vào hôm thứ 2 Bây giờ làm thế nào để có thể có ngày đầu tiên của tháng 1 nếu chưa có tháng 12 trước đó và làm thế nào có thể có một thứ hai nếu chưa có một ngày chủ nhật trước nó thứ hai từ không đâu ngày đầu tiên của tháng 1 từ không đâu và Người theo tôn giáo này đã tin vào điều đó họ đã tin nó sâu sắc đến mức khi Darwin và các nhà khoa học khác phát hiện ra thiết tiến hóa và cho rằng thế giới đã tồn tại hàng triệu năm, người của tôn giáo trên đã bị xúc phạm nặng nề toàn bộ tôn giáo của họ bị đe dọa Thế giới đã chỉ tồn tại trong 6.000 năm, không nhiều hơn thế Nhưng các nhà khoa học đã khám phá và chứng minh rằng điều này là không thể bởi vì trong đất Họ đã tìm thấy thi thể của các động vật Xương động vật Những bộ xương động vật Và con người có 10.000 năm tuổi 20.000 năm tuổi 50.000 năm tuổi 100.000 năm tuổi Làm thế nào để giải thích điều đó Nhưng như tôi đã nói với bạn Có những kẻ khôn ngoan Nhà thần học thậm chí tìm thấy một lối thoát Họ nói Mọi thứ là có thể đối với Thượng Đế Thượng Đế đã tạo ra thế giới chính xác 4.045 trước khi con trai Thượng Đế Giáng sinh Nhưng Ngài đã tạo ra xương Những bộ xương có vẻ là hàng triệu năm tuổi Chỉ để kiểm tra niềm tin của nhân loại Bạn có thấy sự xảo quyệt không? Thượng Đế đã tạo ra những bộ xương Để nó có thể quyết định Ai là người thực sự trung thành với tín điều của Thượng Đế Và những ai không Thượng Đế đã tạo ra những bộ xương Để xem liệu bạn vẫn còn nghi ngờ nào đó trong bạn không Để rồi sự nghi ngờ sẽ nổi lên bề mặt Đó là một chiến lược của Thượng Đế Và không có gì là không thể đối với Ngài Nếu Ngài có thể tạo ra cả thế giới Tại sao Ngài không thể tạo ra bộ xương Chỉ để làm lộ ra hàng triệu năm tuổi Mặc dù chúng không như vậy Khi đọc những nhà thần học đó Tôi đã nhớ về một người bạn của tôi Sống ở Bombay Nhưng có một nhà máy ở Nepal Ông chế tạo đồ cổ Sản xuất đồ cổ Những bức tượng Phật Chúng được sản xuất ngay hiện tại Trong nhà máy của ông ở Nepal Sau đó chúng được nhúng vào axit Để làm biến dạng Rồi chúng được chôn sâu vào lòng đất Trong 6 tháng Và sau đó chúng được lấy lên Với chữ viết bằng các ngôn ngữ cổ xưa Với ngày tháng cổ xưa 3.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm Theo ngôn ngữ thường thấy ở thời đó Và sau đó Chúng được bán trên khắp thế giới Khi tôi ở lại với người bạn này lần đầu tiên Và khi thấy rất nhiều đồ cổ trong ngôi nhà của ông Tôi nói Từ đâu mà ông đã có chúng Ông ta nói Tôi không thể nói dối ông Chúng tôi làm ra chúng Tôi đã bối rối Tôi nói Ông đang làm một cái gì đó Rất giống một tôn giáo Ông có tân theo thượng đế tôn giáo kia không Ông cũng đã làm điều tương tự Ông sản xuất tất cả mọi thứ 4.004 năm trước Con của thượng đế Nhưng với nhãn hiệu Những biến dạng Để có thể lừa dối mọi người Mọi người tiếp tục Bám vào những giáo điều của họ Nhưng toàn bộ vấn đề Là do chúng ta bắt đầu bằng việc Hỏi những câu hỏi sai Khi bạn đến với một bậc thầy Hãy thật tỉnh táo Và hãy hỏi điều gì thực sự là mối quan tâm sâu sắc đối với bạn Mối quan tâm tột cùng của bạn Hỏi những điều mà cái sống và cái chết Giữa bạn phụ thuộc, thuộc vào nó Tâm Phật là gì? Bồ Đề Đạt Ma nói Tâm trí bạn là nó Ông ngay lập tức thay đổi chính hương vị của câu hỏi Nó không phải là triều tượng nữa Không có gì liên quan tới Đức Phật Đức Phật có thể có, có thể không Người có thể không phải là một nhân vật lịch sử Ai biết được có thể có thể chưa bao giờ tồn tại Người có thể chỉ là một câu chuyện hư cấu đẹp Nhưng bạn không phải là hư cấu Bạn đang ở đây Bạn đang hiện diện Câu hỏi phải được kết nối với bạn Tâm của bạn là nó Khi bạn nhìn thấy bản chất Đúng như nó Bạn có thể gọi nó như vậy Bây giờ Bồ Đề Đạt Ma Bắt đầu vào trong bạn Ông nói Tâm trí có thể biểu lộ bằng nhiều cách Các biểu hiện thông thường là điên rồ Hàng nghìn ý nghĩ và ham muốn Và những hồi ức chảy bên trong Va chạm nhau Mâu thuẫn nhau Một cuộc chiến ghê gớm đang diễn ra Đôi khi rất nóng bỏng Đôi khi rất lạnh lùng Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn Khi thức Khi ngủ, nó luôn luôn ở đó Bạn chỉ là một bãi chiến trường Đây là trạng thái thông thường Nhưng nếu bạn thấy bản chất đúng như nó Ông ngụ phí gì? Bởi vì bản chất đúng như nó Tâm trí bình thường của bạn Thay đổi từng thời điểm Thậm chí nó không bao giờ như nhau Ở hai thời khắc liền nhau Một khoảnh khắc bạn đang tức giận Khoảnh khắc kia bạn đang buồn, khoảnh khắc khác nữa bạn đang hạnh phúc. Bạn liên tục thay đổi, bạn thay đổi một cách dễ dàng. Bạn là một dòng chảy, nhưng nếu bạn quan sát dòng chảy này thì một dạng hoàn toàn khác của tâm trí sẽ nảy sinh trong bạn. Sự chứng kiến. Chứng kiến đúng là như nó, nỗi buồn đến, bạn chứng kiến nó. Hạnh phúc đến, bạn chứng kiến nó. Tuyệt vọng đến, bạn chứng kiến nó. Niềm vui đến Bạn chứng kiến nó Bây giờ Nội dung đang thay đổi liên tục Nhưng sự chứng kiến Là chứng kiến đúng như nó Nó luôn luôn là như thế Không bao giờ thay đổi Gương vẫn giữ nguyên Mọi người nối tiếp đi qua chiếc gương Nó phản chiếu một khuôn mặt Tại một thời điểm Sau đó là khuôn mặt khác Nhưng gương vẫn giữ nguyên Hồ Đề Đạt man nói Khi bạn nhìn thấy bản chất đúng như của nó Bạn có thể gọi nó như vậy Bạn có thể gọi nó là Tha ta ta Chân như Như vậy Như vậy là một cách Phật giáo biểu đạt rằng Nó có một cái gì đó trong bạn Mà nó luôn giữ nguyên trong bản chất nội tại của nó Không bao giờ thay đổi Nó luôn luôn giữ nguyên trong bản chất đúng như nó Luôn luôn như vậy Đó là bản chất thực sự của bạn Điều thay đổi không phải là bạn Đó là tâm trí Điều không thay đổi trong bạn Là tâm Phật Bạn có thể gọi nó là không tâm trí Bạn có thể gọi nó là Samadhi, Saturi Điều đó phụ thuộc vào bạn Bạn có thể gắn cho nó Tên gì bạn muốn Bạn có thể gọi nó là Tâm thức Khi bạn nhìn thấy Bản chất không thay đổi của nó Bạn có thể gọi nó là Pháp Thân Thấy rằng nó không bao giờ thay đổi Bạn có thể gọi nó chính là hiện thân của luật tối thường Thân của Pháp Nó không thuộc về bất cứ điều gì Nó không đồng nhất với bất cứ điều gì Nó không thuộc về bất cứ điều gì Sự chứng kiến trong bạn Luôn luôn là siêu việt Luôn luôn một hiện tượng khác thường Nó vượt lên tất cả mọi thứ Bất cứ điều gì nhận thấy Bất cứ điều gì xuất hiện trước nó Đều không bao giờ là một với nào Nó không thuộc về bất cứ điều gì Do đó Nó được gọi là sự giải thoát Nó được gọi là sự giải thoát Giải thoát khỏi tâm trí Sẽ mang tâm Phật vào cầm nhìn của bạn Giải thoát khỏi sự xác định Giải thoát khỏi cơ thể Khỏi tâm trí Khỏi ý thức hệ Khỏi những định kiến Khỏi tất cả những gì làm nên bạn Giải thoát khỏi bạn Mang bạn đến với thực tài Khi đó bạn phải hiểu một điều Thông thường Bất cứ khi nào bạn nghĩ về sự giải thoát Bạn nghĩ sự giải thoát của tôi Không có gì giống như thế Không có sự giải thoát nào Có thể được gọi là sự giải thoát của tôi Mọi giải thoát Đều là từ ý tưởng của bản ngã Bạn không giải thoát Mà bạn sẽ được giải thoát khỏi chính mình Nó không phải là sự giải thoát của bạn Nó là sự giải thoát khỏi bạn Đó là sự giải phóng khỏi tất cả những gì Đã trở thành đồng nhất với bạn Các Upadisat nói Niti Niti Không phải cái này Cũng không phải cái kia Khi bạn đi vào phủ định Và nói rằng Tôi không phải cái này Tôi không phải là cái kia Thì sẽ xuất hiện một khoảnh khắc Mà không có gì động lại Không có gì để phản chiếu trong gương Chỉ có gương Khi đó bạn biết bạn là ai Thế thì bây giờ bạn không thể nói tôi là những điều này Bởi vì điều đó đã mang ý nghĩ trở lại Bạn không thể nói bất cứ điều gì về nó Bạn phải hoàn toàn im lặng về nó Chúng ta đang ở sâu trong giấc ngủ Tên của giấc ngủ đó là bản ngã Và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong giấc ngủ của chúng ta Tất cả các loại ngẫu nhiên Và chúng đang xảy ra Bạn đang nói chuyện trong giấc ngủ của bạn Và bạn đang gặp rắc rối Bởi vì bạn nói chuyện trong giấc ngủ của bạn Bạn cứ nói những điều mà bạn không nên nói Bạn quyết định không nói về chúng một lần nữa Bởi vì chúng mất lại rắc rối Nhưng một lần nữa bạn lại đi lặp lại cùng một khuôn mẫu Bạn đi làm những việc mà bạn đã quyết định không làm Nhưng bạn đang ngủ Và những người khác xung quanh bạn cũng đang ngủ Mọi người đang nói trong giấc ngủ của mình Trả lời nhau trong giấc ngủ của họ Cuộc đối thoại kỳ lạ đang diễn ra Những cuộc chiến Những cuộc chiến cãi cọ Và toàn bộ vấn đề là Nếu bạn thức dậy Thì tất cả những điều vô nghĩa này Sẽ biến mất Tâm Phật chính là tâm trí Đã trở nên thức tỉnh Một cô sao điện ảnh trẻ đẹp chưa lập gia đình đã tổ chức một bữa tiệc sang trọng dành cho tất cả những người đàn ông cô quen biết tại ngôi nhà sang trọng của mình. Khi bữa tiệc đã gần tới nửa đêm, cô gái trẻ ngực căng tròn uống càng nhiều rượu nhưng cô vẫn cầm cử được trước những vị khách độc thân của cô. Cuối cùng, vào khoảng năm rưỡi sáng, cô nói chúc ngủ ngon với vị khách cuối cùng và nằm vật xuống chiếc ghế phòng khách say mềm. Sáng ra, Cô thấy mình đang nằm trên giường Mặc chiếc áo ngủ mỏng dính trong phòng mình Ngạc nhiên Cô đi xuống ăn sáng Quang đi Cô hỏi người giúp việc người Trung Hoa Đêm qua Làm sao tôi vào được phòng của mình Tôi đưa cô vào đó Thưa cô Anh ta trả lời Thế à Cô nói Tôi chắc đã nằm ngửa Lần đầu nằm ngửa Thưa cô Anh ta trả lời, lần thứ hai nằm nghiêng, lần thứ ba trên cầu thang, lần thứ tư Mọi người đang mơ ngủ Mọi người đang thực hiện nhiều điều với bạn trong giấc ngủ của bạn Bạn đang thực hiện nhiều điều với mọi người trong giấc ngủ của họ Mọi người đều đang can thiệp vào giấc ngủ của người khác Khi bạn nhìn vào từ vị trí thuận lợi của một vị Phật Thế giới có vẻ chỉ là một nhà thương điên Một con voi đang di chuyển Cô khu rừng Thì đột nhiên nó nghe thấy một giọng nói sau nó Nó quay lại và nhìn thấy một chú chuột nhất Đang ngồi trên mặt đất Chuột hỏi voi Có thể cho nó ngồi trên lưng Được không Voi nói Được thôi Hãy bỏ lên Một lúc sau con voi bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuột cười Nó quay đầu lại và hỏi Này có chuyện gì vậy Tại sao mày lại cười Nhưng ừ. chuột trả lời Ồ đừng bận tâm Cứ đi tiếp đi Thế nên nó đi tiếp Nhưng một lúc sau con chuột lại bắt đầu khúc khích cười Nó nhảy nhót trên lưng voi nghẹn vì cười Lần này con voi đã thực sự tức giận Và nói Nghe đây Nếu mày không cho tao biết tại sao mày cười Tao sẽ ném mày ra khỏi lưng tao Thế thế Cuối cùng chuột nói Ha ha ha Tớ đã hiếp đằng ấy hai lần Và đằng ấy thậm chí không nhận ra Nhưng nó là như thế Và với tất cả mọi người Bạn cứ làm những điều lạ lùng trong giấc ngủ của bạn Nghĩ rằng cả thế giới đang chú ý đến nó Rằng toàn bộ vũ trụ đang đặc biệt chú ý tên nó Bạn sẽ được nhớ đến trong nhiều thế kỷ Bạn sẽ có một vị trí trong lịch sử Tên của bạn sẽ được viết bằng chữ vàng Trong giấc ngủ Con người sống trong bản ngã Khi bạn thức dậy Đột nhiên bạn thấy bàn ngã biến mất Hẹt như mặt trời lên và xương mù buổi sáng biến mất Bạn đã biến mất khi bạn thức dậy Tâm Phật là một tâm trí trở nên thức tỉnh Nó hoạt động dễ dàng và tự do Không bao giờ bị quấy dày bởi những thứ khác Do đó, nó được gọi là con đường chân chính Thời điểm bạn thức tỉnh Thời điểm bạn là vô ngã Mọi tảng đá trên đường đã bị loại Lớn nhất là bàn ngã và sau đó có nhiều tảng đá nhỏ, đá của lòng tham, dục vọng, sự giận dữ, ghen ghét và sở hữu. Tất cả những khối đá này đã cản trở dòng chảy tự nhiên của bạn, tính tự phát của bạn. Một khi những khối đá này biến mất, dòng sông tâm thức của bạn bắt đầu dễ dàng, tự do tuôn chảy và khi đó bạn sẽ không bao giờ bị quấy dày bởi những người khác. không thể quấy dày một vị Phật Bạn có thể giết vị đó Nhưng bạn không thể quấy dày vị đó Bạn có thể hủy hoại vị đó Nhưng bạn không thể làm phiền vị đó Đó là điều không thể Nó được gọi là con đường chân chính Đó là lý do tại sao Bồ Đề Đạt Ma nói Nó được gọi là con đường chân chính Bởi vì nó dẫn bạn tới cái tuyệt đối Trạng thái không bị xáo động Tới sự điềm tĩnh tuyệt đối Sự bình thản, tĩnh lặng Nó đã không được sinh ra Và do đó nó sẽ không bị mất đi Vì vậy nó được gọi là Niết Bàn Tâm Phật không bao giờ sinh ra Và sẽ không bao giờ diệt Nó đã luôn ở đó Chỉ là bạn không nhận thức được nó Bạn rồi quay vào trong Và bạn nhìn vào nó Bạn đang tìm kiếm bên ngoài Bạn liên tục đang tìm kiếm bên ngoài Và mọi thời điểm Nó đang chờ ngay sau bạn Chỉ cần quay lại một chút 180 độ Tất nhiên chỉ là một cái xoay nhẹ Và đột nhiên bạn đối diện với Phật Bạn không thể gặp Phật tại Bô Bạn không thể gặp người Trong những ngôi đền lớn mang tên người Có những ngôi đền Những ngôi đền lớn nhất gắn với tên Phật Nhưng bạn sẽ không, không tìm thấy Phật ở đó Phật là ở bên trong bạn Và luôn luôn có đó, nó là sự vĩnh hằng của bạn, không bao giờ sinh ra, vì thế không bao giờ có thể mất Bạn có thể gọi nó là Niết Bàn, ở đây bởi Niết Bàn, Bồ Đề Đạt Ma ngụ ý rằng đó là sự vĩnh hằng Bạn ngã có sinh ra và có chết đi, bạn có thể đặt bản ngã vào khuôn khổ, bạn có thể dỡ bỏ nó bất cứ lúc nào Bạn không thể đặt bản chất của bạn vào khuôn khổ hoặc tháo giỡn nó Nó đơn thuần hiện hữu Câu hỏi thứ hai: Như Lai là gì? Một trong những tên gọi của Đức Phật là Như Lai Chúng ta đã gọi Phật bằng nhiều cái tên Chỉ để biệu thị những phẩm chất khác nhau của Phật Một trong những tên được dùng nhiều nhất là Như Lai Tự Đức Phật cũng đã dùng nó Người hiếm khi sử dụng từ tôi Người đã sử dụng Như Lai Người sẽ nói Như Lai đã ở trong một khu vườn nào đó Và sau đó điều này xảy ra Như Lai đang đi trên đường đi Hướng tới một thành phố nào đó Rồi điều này xảy ra Người đã sử dụng Như Lai Thường xuyên hơn sử dụng từ tôi câu hỏi đặt ra là Như Lai là gì? Theo nghĩa đen Nó có nghĩa là Con người xuất hiện như con gió Và ra đi như cơn gió Đến rồi lại đi Đó là nghĩa đen của từ Như Lai like. Chỉ là một cơn gió nhẹ Đột nhiên tới Nó đã không có tại khoảng khách trước đó Và thế rồi nó có đó Khoảnh khắc sau nó đã biến mất Và nó không để lại dấu vết phía sau Bạn không thể nhìn thấy làn gió Bạn chỉ có thể cảm thấy nó Bạn không thể nhìn thấy vị Phật Bạn chỉ có thể cảm thấy vị Phật đó Do đó Những người đến Đến để nhìn vị Phật thì sẽ trắng tay Bởi vì bất cứ điều gì họ thấy sẽ không phải là vị Phật Nhìn thấy cơ thể của tôi không phải là nhìn thấy vị Phật Cơ thể chỉ là một ngôi nhà ở nơi Phật ở Thấy ngôi nhà không phải là nhìn thấy con người đang ở trong đó Bạn không thể nhìn thấy người nào đó đang ở trong nhà Bạn chỉ có thể cảm thấy anh ta Do đó, những ai đến với một tâm trí duy lý Thì sẽ bị lỡ Những ai đến với một trái tim nhạy cảm Ngay lập tức lay động, xúc động, chuyển đổi Điều đó giống như làn gió Bạn không thể nhìn thấy nó Nhưng bạn có thể cảm thấy nó Bạn có thể cảm thấy cái chạm của nó Sự mát mẻ của nó Nó thật tươi tắn, nó thật trẻ trung Nó làm cho bạn trở nên sống động Trong Phật trường là một trong những trường Có gió thổi không ngừng Nó có thể được thấy chỉ bởi các môn đệ Bằng nhìn thấy từ ngụ ý nói Nó có thể được cảm nhận Bởi chỉ các môn đệ Đó là cách nó được nhìn thấy Và nó có thể được hít vào Và thở ra chỉ bởi những người toàn tâm Các môn đệ Chỉ cảm thấy nó chạm vào cơ thể mình Đùa với mái tóc của mình Khẽ lướt trên quần áo của mình Người đó cảm thấy nó Người đó cho rằng Nó ở đó Chẳng những thế Khi người toàn tâm hít thở nó Nó lưu truyền cho người đó Nó sẽ trở thành một phần của con người đó Người học tới để xem Người môn đệ tới để cảm nhận Người toàn tâm tới để sống Bồ Đề Đạt Ma nói Người biết rằng mình đến từ không nơi đâu Và đi tới không nơi đâu Từ nơi nào gió đến Và nơi nào nó đi Nó không có đích đến Nó không có động cơ Nó không đi bất cứ nơi nào và không đến từ bất cứ nơi nào. Nó luôn luôn ở đây. suami Ramatita thường kể một câu chuyện ngủ ngôn. Có một người vô thần tiếng tăm trong phòng khách của mình. Ông đã viết dòng chữ lớn. God is nowhere. Thượng đế không ở đâu. Một hôm, cậu con trai nhỏ của ông đang chơi khi ông đọc báo. Cậu con trai nhỏ đang học đọc. Nên nó đã cố gắng đọc cô viết trên tường God is nowhere Thượng đế không ở đâu Nhưng Nowhere là một từ dài Nên nó tách ra thành hai Nó đọc God is now here Thượng đế bây giờ ở đây Người cha đã bị sốc Ông chưa bao giờ đọc theo cách đó Toàn bộ hình thái đã thay đổi Thượng đế không ở đâu Và cậu con đã đọc thành Thượng Đế bây giờ ở đây Có sự khác biệt rất lớn Giữa không ở đâu Và bây giờ ở đây Lần đầu tiên ông đọc câu viết đó Với cái nhìn của một đứa trẻ Với sự hồn nhiên của một đứa trẻ Người ta nói rằng Kể từ ngày đó Ông ta không thể đọc câu cũ Theo cách cũ Thượng Đế không ở đâu Bất cứ khi nào nhìn ông phải đọc Thượng Đế bây giờ ở đây Điều đó để trở thành một cái gì đó cố định Tác động của trẻ thơ mạnh đến như vậy Một vị Phật luôn luôn ở đây Bạn luôn luôn ở đây Bạn đến không từ bất cứ nơi nào Và bạn cũng đi tới không nơi nào Toàn thể vũ trụ này chứa bạn Chúng ta là một phần của nó Bồ Đề Đạt Ma nói Như Lai là người biết rằng Mình đến từ không nơi đâu Và đi tới không nơi đâu Không nơi đâu Nâu hoe Thành Bây giờ Ở đây Now here Như Lai Là người bây giờ ở đây Và biết rằng Mình luôn luôn là bây giờ ở đây vì đó đã không đến Và vị đó sẽ không đi Và Mama đang hấp hối Và một đệ tử hỏi Bơ hát oan Người sẽ đi đâu Ông mở mắt và cười Đó không phải là thời gian để cười chút nào Ông đang hấp hối Cái chết của ông là hoàn toàn chắc chắn Ông đang hấp hối về ung thư Đang đau đớn Tuy nhiên ông cười và nói Nhà ngươi thật ngốc Toàn bộ cuộc sống của ta Ta đã nói với anh rằng Không có nơi nào để đi Chúng ta luôn luôn ở đây Thế nên ta có thể đi đâu Ta sẽ ở đây Cơ thể sẽ biến mất Cát bụi trở về cát bụi Còn ta có thể đi đâu Ta đã là một phần của vũ trụ Như ta đang là một phần của nó Bây giờ, cơ thể đang cho ta Anh ý tưởng rằng ta là cách biệt Đó là ý tưởng của anh, không phải của ta Đối với ta, cơ thể ta không tách ta khỏi tồn tại Mà nối ta với nó Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa người tăm tối và người sáng suốt Với người tăng tối cơ thể là một bức tường ngăn cách bạn với tồn tại Nhưng với người sáng suốt, người giác ngộ Thì cơ thể là một cây cầu kết nối bạn với tồn tại Chỉ cần quan sát cơ thể của bạn Và bạn sẽ nhận biết về nó Cơ thể bạn đang liên tục hít thở không khí Vào và ra Không chỉ thông qua mũi Mà qua mũi lỗ chân lông của cơ thể Bạn đang thở vào và thở ra Các nhà khoa học nói rằng nếu tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể bạn bị bịt nếu cơ thể bạn bị quét kín sơn và các lỗ chân lông bị sơn bít kín nhưng mũi hở để thở, thì bạn sẽ chết trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Bởi vì chỉ riêng mũi là không đủ, mọi phần của cơ thể bạn đều cần sự hô hấp riêng của chúng. Bạn liên tục trong mối giao kết với tồn tại. Nếu mặt trời không mọc vào ngày mai, tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ không thể sống chút nào nữa Thậm chí trong một vài phút Bởi vì không có ánh nắng mặt trời Thì toàn bộ sự ấm áp sẽ biến mất Và không có sự ấm áp Cuộc sống là không thể Chúng ta sẽ trở nên quá lạnh Đông cứng Đến mức buộc phải xây, xảy ra cái chết Chúng ta đang liên tục trong sự trao đổi Với sự tồn tại Chúng ta không tách biệt Chúng ta là một Và nếu với cơ thể là như vậy Thì đối với tâm thức bên trong là thế nào? Tâm thức bên trong đó không bao giờ bị chia Mảnh sân của bạn được bao quanh bởi một bức tường Nhưng sân của bạn vẫn thuộc về bầu trời Và là một phần của bầu trời Cũng giống như thế Là người biết rằng mình đến từ không nơi đâu Và đi tới không nơi đâu Người đó là Như Lai Người đó luôn luôn như ngọn gió trong lành Những người có thể hiểu được điều này Thì họ sẽ làm được tươi mới Bởi những làn gió Họ sẽ nhảy múa trong gió của vị Phật Trong ánh mặt trời của vị đó Họ sẽ cười với vị Phật Họ sẽ nhảy với vị Phật Câu hỏi Câu hỏi thứ ba Phật là gì? Phật là nhận biết Đơn giản là nhận biết Nó là sự thức tỉnh Nó là sự thức dậy Phật không có gì liên quan với Gautama Suttatha Người chỉ là một trong những vị Phật Nhiều vị đã đến trước người Nhiều vị đã nối tiếp người Và vào ngày này hay ngày khác Bạn sẽ trở thành vị Phật Bạn có thể trở thành ngay bây giờ Bởi vì bạn là nó Chỉ là vấn đề nhận ra thực tại của bạn Hồi tưởng lại Bồ Đi Đạt Na nói Là người nhận ra sự thật Và thấu hiểu Không có gì là được nhận ra Đây là một trong những phát biểu đẹp nhất được đưa ra cho tới nay Thật là một câu trả lời Thật là một sự thấu hiểu lớn lao Không có gì để đạt được Bởi vì bạn đã là một vị Phật rồi Sự đạt được luôn luôn là một cái gì đó mà bạn không có Bạn không thể đạt được Phật tính Bạn chỉ có thể thức dậy và thấy rằng Bạn là một vị Phật Và sau đó tất nhiên bạn sẽ cười Bạn sẽ cười bởi vì bạn đã cố gắng Để có một cái gì đó mà bạn đã luôn có Trong gen có một câu nói Khi bụng lớn nổi sắm với tiếng cười ẩm vang Hàng ngàn hoa sen trắng mưa khắp thế gian Và khi điều đó xảy ra Khi bụng lớn nổi sắm với tiếng cười âm vang Bất cứ khi nào một người trở nên thức tỉnh Bất cứ khi nào người đó nhìn thấy sự ngỡ ngần Mà mình đã sống trong nhiều thế kỷ Thứ nhất, cố tìm những điều mà nó đã có bên trong mình Thứ hai, cố từ bỏ mọi thứ để có được một cái gì đó không liên quan tới những thứ đó Đầu tiên, cố để có được tiền bạc quyền lực, uy tín và những gì bạn có thể đã từng có này liệu có giàu hơn, quyền lực hơn và vinh hạnh hơn khi bạn đã là một vị Phật không Đầu tiên, con người cố có được những thứ đó dù thất bại hay thành công trong việc có được chúng thì con người cũng đến lúc hiểu sự phù phiếm của tất cả chúng. Thất bại mang đến thất vọng và thành công cũng mang đến thất vọng. Không có gì thất bại như thành công, hãy nhớ điều đó. Và sau đó, người ta bắt đầu từ bỏ những thứ đó. Như thể từ bỏ những thứ đó là một điều kiện để đạt được điều mà bạn đã có rồi. Đó không phải là một điều kiện nào cả. Không cần phải đuổi theo những cái bóng và cũng không cần phải trốn khỏi những cái bóng. Cái bóng là cái bóng Điều này phải được chấp nhận mạnh mẽ Chính vì vậy Mà tôi nói với các Sania Yashin của tôi Đừng trốn khỏi thế gian Thế gian chỉ là một cái bóng Hãy để nó đấy Nó không thể làm phiền bạn Chỉ cần trở nên nhận biết bạn là ai Thế là đủ Người nhận ra sự thật Bạn thấy nghịch lý trong câu phát biểu Người nhận ra sự thật Và thấu hiểu Không có gì là được nhận ra Sự thật tối thượng Luôn luôn chỉ có thể Được nói theo những cách nghịch lý Nghịch lý là cách duy nhất Để thể hiện nó Người mà nhận ra rằng Không có gì để nhận ra Thì đấy là một vị Phật Có một lần Đức Phật hỏi Saputi Một trong những môn đệ quan trọng nhất của người Saputi Trong những ngày xa xưa Như Lai đã cùng với vị Phật khác Vị Phật Nhiên Đăng Ông ấy đã đạt được điều gì Thành tựu của ông ấy khi đó là gì Saputi nói Không Thưa đấng được thế gian tôn vinh Ông ấy đã không đạt được bất cứ điều gì Không có điều gì là thành tựu của ông ấy Khi Như Lai sống cùng với vị Phật khác Phật nhiên đăng Ông ấy đã không hoàn thành được Đã không đạt được Đã không thu được bất cứ điều gì Phật cười và nói Saputi Ông đã hiểu rõ sự thật Bởi vì không có cái gì để hoàn thành, không có cái gì để đạt được Sau đó, Đức Phật hỏi Saputi Ông đạt được những gì khi sống cùng tôi Và Saputi nói Thưa đấng được thế gian tôn vinh Không có gì, tôi đã không đạt được bất cứ điều gì khi sống cùng Thầy Đó là lý do tại sao tôi cúi xuống trước Thầy Tôi chạm vào bàn chân Thầy Bởi vì thầy đã làm cho tôi nhận thức được rằng không có gì để thành tựu, không có gì để đạt được Tất cả đều đã hiện hữu, nó tồn tại như nó nên tồn tại Phật tính không thể được mong muốn, con người không thể có tham vọng về nó Nếu con người tham vọng về nó thì đó là rào cản Con người phải thư giãn, phải bình lặng và nhìn thấy rằng vũ trụ đã trao cho bạn mọi thứ mà bạn cần Ngay cả Phật tính tối thượng Cũng đã có sẵn rồi Câu hỏi thứ tư Pháp là gì Câu hỏi đơn giản của những đệ tử ngây thơ Bồ đề Đạt Ma nói Nó chưa bao giờ được tạo ra Và sẽ không bao giờ được thu gọn Do đó Nó được gọi là Pháp Chuẩn của vũ trụ Pháp đơn giản Có nghĩa là luật tối thượng Giữ cho vũ trụ gắn kết Giữ cho vũ trụ trong sự hài hòa thống nhất đã định chuẩn, làm cho vũ trụ thành một hệ thống trật tự và không phải là một sự hỗn loạn. Định nghĩa về Pháp hoàn toàn khác với định nghĩa về tôn giáo. Thông thường, tôn giáo được dịch là Pháp, Pháp được dịch là tôn giáo. Cơ đốc giáo là một tôn giáo, Hindu giáo là một tôn giáo. Nhưng những gì Đức Phật ngụ ý bởi Pháp không phải là một tôn giáo, Nó không thể định nghĩa Không thể hàm chứa trong một tín ngưỡng Nó không phải là một giáo điều Đó là một chân lý thật sự khoa học Nó giống như lực hấp dẫn Bạn không thể tạo ra một tôn giáo từ lực hấp dẫn Không ai thờ lực hấp dẫn Không ai lập đền thờ lực hấp dẫn Mặc dù lực hấp dẫn đã làm rất nhiều cho bạn Nếu không có lực hấp dẫn Thì không có ai trong chúng ta sẽ còn ở đây Chúng ta chỉ đơn giản là bay lên Lực hấp dẫn giữ bạn lại ở trái đất Nếu không bạn sẽ bay lên Ngay cả ngọn núi Ngay cả cây cối sẽ bị mật gốc Không có gì giữ chúng lại trên trái đất Bản thân trái đất sẽ vỡ thành từng mảnh Và toàn bộ vũ trụ chỉ đơn giản là một sự hỗn loạn Sẽ không có bất cứ dạng trật tự nào Và cuộc sống thì không thể thiếu vắng trật tự Và không thể có âm tức nếu không có một cái gì đó Như một luật tối thượng giữ tất cả mọi thứ cùng nhau Pháp chỉ có nghĩa là luật Bạn không thể thờ nó Bạn chỉ có thể hiểu nó Bạn có thể sống nó Nhưng bạn không thể thờ nó Đó là đóng góp lớn lao của Đức Phật cho thế gian tôn giáo trong sự hiểu biết của người là luật bạn phải sống nó bạn phải sống theo luật theo định chuẩn của vũ trụ bất cứ khi nào bạn đi ngược lại nó bạn đau khổ và bất cứ khi nào bạn hòa điệu với nó bạn hạnh phúc định nghĩa về hạnh phúc và đau khổ của con người là rất đơn giản trở nên hòa điệu với luật tối thượng là hạnh phúc chính sự hài hòa là hạnh phúc và trở nên bất Hòa đi chạy khỏi luật Là đau khổ Khi bạn đang chạy xa khỏi luật vũ trụ Đó là địa ngục Và khi bạn đang chạy hướng tới nó Đó là thiên đường Và khi bạn đã trở thành một với nó Đó là nhiết bản Đó là đỉnh cao tối thượng của phúc lạc Của chân lý, của tâm thức Sachi Tadana. Con người phải rất thận trọng Để nhận thức luật tối thượng Bạn có thể nhận ra thiền tính của cây cối xung quanh bạn Tĩnh lặng đến vậy Như bạn đang lắng nghe tôi Chúng cũng đang lắng nghe tôi Thậm chí không một lá nào rung động Chim buông đang ca hát. Toàn bộ vũ trụ yên lặng Và còn là một bài ca yên lặng Còn là âm nhạc nữa Một sự hài hòa kỳ diệu Thấm đẫm mọi vật Từ ngọn cỏ đến ngôi sao lớn nhất Đều chung một quy luật Nhưng bạn phải nhận biết nhiều hơn một chút Và khi đó Chính trái đất bạn di chuyển trên nó Lại trở nên thiêng liêng Khi đó cây là vị thần Khi đó chim muông là chư Phật Mỗi người bạn gặp Là một vị Phật tiềm năng Làm sao bạn có thể làm tổn thương ai Làm sao bạn có thể hủy hoại Bất kính với bất kỳ ai Không thể Khi ấy Đó không phải là nghi thức Đó là hiểu biết tự nhiên, đơn giản Nhưng mọi người lại thiếu sự nhận biết Đến mức thật khó để nhìn tới điều tuyệt vời nhất quanh họ Bên trong lẫn bên ngoài Chủ một cửa hàng nội thất lớn đến New York Để mua một vài mặt hàng Và đã gặp một cô gái xinh đẹp Trong thang máy khách sạn Nhưng cô gái đó là người Pháp Cho nên họ không hiểu ngôn ngữ của nhau Vì vậy Anh ta lấy ra một cây bút chì và cuốn sổ ghi chép và vẽ phát họa chiếc xe taxi Cô ta gật đầu, cười và họ cũng đi taxi tới công viên Sau đó anh ta vẽ chiếc bàn trong nhà hàng kèm theo dấu hỏi và cô gái gật đầu Họ cùng nhau đi ăn tối Sau bữa ăn tối anh ta phát họa hai bạn nhảy và cô gái rất hài lòng Họ đến một câu lạc bộ đêm để khiêu vũ Và họ đã có một buổi tối đáng yêu Sau cùng Cô gái lấy cây bút chì Và vẽ một chiếc giường gốn chân Anh ta chết lặng Anh ta không bao giờ có thể hình dung Làm sao cô gái biết Anh ta kinh doanh đồ nội thất Con người phải có nhận biết Nếu không bạn có thể lỡ Cả những điều rõ ràng Và Pháp là rõ ràng Thượng đế là rõ ràng Nó không phải là một thứ phức tạp sắc dối Nó không quá xa Nó rất gần Pháp là nhịp đập trong trái tim bạn Pháp là xung động trong máu bạn Pháp là thở Pháp là sự sống trong bạn Pháp là thứ tạo nên bạn Chính là chất liệu cấu thành bạn Và bạn lại không nhận biết về nó Câu hỏi cuối cùng Tăng đoàn là gì? Tăng đoàn có nghĩa là cộng đồng Bồ Đề Đạt Ma nói Nó được đặt tên như vậy bởi vẻ đẹp của sự hài hòa của nó Một tăng đoàn, một cộng đồng là tình huynh đệ của những môn đệ và những người toàn tâm đã tụ tập xung quanh một vị Phật Đó là tình huynh đệ của những con ong đã đến với sự nở hoa của một vị Phật Chúng đã ngửi thấy hương thơm từ xa Một cái gì đó bí ẩn đã kéo chúng tới trung tâm Bất cứ nơi nào vị Phật hiện hữu thì nơi đấy là trung tâm của thế giới tại thời điểm đó Trung tâm của thế giới không ngừng thay đổi Bởi vì bất cứ nơi nào vị Phật hiện hữu Thì nơi đó là trung tâm của thế giới Thời điểm đó, nơi đó vận hành như là trung tâm của toàn bộ tồn tại Và bất cứ ai có một chút nhận biết Chỉ một chút nhận biết thì buộc phải trở nên bị thu hút Bị mê hoặc, bị lôi cuốn, bị thôi miên Và mọi người nhanh chóng bắt đầu tụ tập quanh một vị Phật Nhiều vòng tròn vay quanh một vị Phật Vòng tròn đầu tiên là của những người toàn tâm Vòng tròn thứ hai là của các môn đệ Vòng tròn thứ ba của những người theo học Vòng tròn thứ tư là của những khán giả tò mò Chính giữa tâm là một người đã biết mình là ai Vị đó không phải là một linh mục Vị đó không phải là người thuyết giảng Vị đó không phải là một nhà phân tâm học Một nhà trị liệu Vị đó chỉ đơn giản là người đã thức tỉnh Mọi rắc rối của vị đó đều biến mất Vị đó có sự sáng suốt để nhìn thấu bạn Chỉ cùng với vị đó là đủ để được chuyển hóa Chỉ cùng với vị đó là đủ để được tích tụ, hấp thụ Tình hinh đệ này được gọi là tăng đoàn, một cộng đồng Cộng đồng vì sự giao kết đang xảy ra Một vị Phật tỏa hào quang tâm thức quanh mình Tạo ra những sự dung cảm trên một bình diện hoàn toàn khác Những người trở nên bị ảnh hưởng bởi những rung động đó, những người trở nên quan tâm đến các tia chạm tới họ và muốn tìm kiếm suối nguồn của hào quang đó, họ lập nên tăng đoàn. Bất cứ khi nào có một vị Phật, một tăng đoàn sẽ tự động khởi sinh. Điều đó không thể tránh khỏi, không nên tránh, không cần phải tránh. Bởi vì đây là cách duy nhất để một vị Phật có thể chia sẻ bản thể mình với những người khác, sự hiểu biết của mình với những người khác. Vị Phật đó không giải quyết những vấn đề cụ thể của bạn. Vị đó chỉ giải quyết gốc dễ các vấn đề của bạn. Vị đó không phải là một nhà chuyên gia. Vị đó mang đến một vấn đề cụ thể. Vị đó không quan tâm đến vấn đề cụ thể của bạn. Toàn bộ mối quan tâm của vị đó là tại sao những vấn đề đó lại nảy sinh trong cuộc sống của bạn? Tại sao lại giải quyết một vấn đề? Bởi vì bằng cách giải quyết một, Thì sẽ không có gì được giải quyết Mà sẽ có rất nhiều vấn đề hơn Và nếu bạn cố giải quyết từng vấn đề Thì sẽ mất hàng triệu kiếp Và thế thì không còn hy vọng Bởi vì theo thời gian Khi bạn giải quyết một vấn đề Những vấn đề khác đang phát sinh Khi bạn giải quyết những vấn đề khác Thì vấn đề đầu tiên mà bạn nghĩ Bạn đã giải quyết lại phát sinh một lần nữa Trong một hình thức mới Một vị Phật là người không có những vấn đề Là người sống một cuộc đời không rắc rối Là người sống hồn nhiên như một đứa trẻ Sự hồn nhiên của vị đó lan tỏa Vị đó cho phép mọi người đến gần mình Để trở nên hấp thụ Vị đó rót sự sống của mình Vào những người sẵn đó Và sẵn sàng tiếp nhận vị đó Chỉ cần được cùng vị đó Cũng là quá đủ Đó là sự thay đổi triệt để Khi sống cùng một vị Phật Nhưng đó là một cái gì đó vô hình Thế giới vẫn hoàn toàn mù tịt về điều đó Chỉ có một vài người nhạy cảm, tỉnh táo, thông minh Là trở nên nhận ra về sự tồn tại của một vị Phật Và thời điểm họ trở nên nhận biết Thì họ mạo hiểm nhất có thể Họ thực hiện cú nhảy Bởi vì khi đó không có gì để giữ họ lại Bồ Đề Đạt Ma nói Nó được đặt tên như vậy Bởi vẻ đẹp của sự hài hòa của nó Và xung quanh một vị Phật Bạn sẽ nhận thấy Tình huynh đệ trong sự hài hòa tuyệt đối Không kỷ luật nào được ác đặt Nhưng vẫn có kỷ luật Kỷ luật thực sự Không có trật tự nào được ác đặt Nhưng vẫn có trật tự Trật tự hoàn hảo Chỉ cần sự hiện diện của một vị Phật là đủ Nó tạo ra tình yêu Trong các môn đệ Trong những người toàn tâm Nó tạo ra cầu nguyện Lòng biết ơn Nếu không có một vị Phật Thì sẽ rất khó đạt tới trạng thái Mà bạn có thể nhìn thấu Rằng không có gì có thể đạt được Nếu có một vị Phật Thì điều đó rất dễ dàng Bạn có thể cưỡi lên gió Nếu có một vị Phật ở đó Thì bạn có thể trở thành Một phần bản thể của vị đó Và vị đó Đã ở bờ bên kia Vị đó chỉ tồn tại trong cơ thể Cùng với bạn bên bờ này Còn tâm thức của vị đó Ở bờ bên kia Nếu bạn tới gần hơn Gần gũi hơn Và trở nên thực sự thân thiết Thực sự buông bỏ Thì dần dần tâm thức bạn Cũng bắt đầu tiếp cận với bờ bên kia Và đó là sự hoàn hảo Của một Sanyasin Sống ở bờ này Mà không thuộc bờ này nữa Thế là đủ cho hôm nay